Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cùng đoàn của cô Linh cũng nhiệt tình lắm Làm cho bố tôi và bác Hải Cùng với ông lái xe đỡ đi một phần Bố bà mẹ chăm sóc cho tôi Rồi sắn tay áo Theo lời cô Linh Cầm cuốc ham hở tiến đến bạt tre được căng Cô Linh đốt lên một bó nhang to Cắm xuống đất trình báo Rồi tự tay cuốc ba nhát thật mạnh Như mở màn cho công việc khai quật tâm linh đầy bí ẩn Những nhát cuốc nhát sẻng Cứ thấy lạch cạch vang lên Cả một vùng rừng nối sông nước hoang vắng Trở nên huyên nao Tôi nhìn theo những lát nhát cuốc được mọi người đào Mà cứ vừa cười vừa khóc Rồi càng lúc tôi lại càng nói lung tung Thậm chí đến bây giờ Dường như cả cô Linh Cũng đang chẳng hiểu tôi nói gì Đốt cho anh em mấy điếu thuốc được không? Đồng chí Đồng chí có bao thuốc kia kìa Chầm cho anh em điếu thuốc nào Anh Quang Chúc mừng anh Anh về nhà rồi Anh đừng quên anh em chúng tôi Mẹ ơi Đến bao giờ con mới được gặp lại mẹ Mẹ ơi Nào Ở đằng kia Tôi cũng ở gần đây thôi Nào Ê Để điếu thuốc sang bên này Để dịch sang bên đây một tí Anh Quang Về rồi nếu rảnh rỗi Thì theo như tôi nói Mà giúp nhà tôi đi tìm tôi về Trong khung cảnh đảo bới càng lúc càng vội vàng Những tiếng người nói chuyện cứ lào xào Từng câu Từng lời tôi nói ra như xoáy sâu vào trong tiềm thức Của những người đang có mặt tại đây Cùng với những lời nhắn nhủ. Những mong muốn mỏi mòn của các chú, các anh Muốn về với gia đình, với anh em Họ cũng mong mỏi, được lập mộ, được có tên có tuổi Tả tuổi trẻ chiến đấu hết mình cho tổ quốc Đến khi ngã xuống, cũng vẫn mong đoàn tụ với tổ tiên ông bà Để cho linh hồn được yên nghỉ Mẹ và các bác cũng chỉ biết gạt nước mắt Nói lời động viên các chú, các anh mẹ đốt cho các anh các chú những bộ quần áo những nắm tiền vàng và cả những điếu thuốc lá để cho các chú các anh được an ủi phần nào giữa rừng lối hoang vu phảng phất mùi hương trầm nghi ngút mọi người vẫn đang loay hoay bê từng thúng đất ở dưới hố lên thì bất ngờ cô linh đưa tay nói to dừng lại dừng lại nào tiếng cuốc xẻn ngưng bặt ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía của cô linh Tôi chỉ còn kịp khóc lớn thêm được một tiếng. Rồi ngất lịm trong vòng tay của mẹ. Cô Linh tiến đến chỗ cây hố. Bỏ mọi người đứng giạt ra. Dùng bàn tay trần của mình. Quỳ xuống. Gạt đất. Một vốc. Hai vốc. Ba vốc. Từng vốc đất theo bàn tay của cô Linh gạt ra. Hơn chục con người yên lặng. Hồi hộp nín thở. Thế rồi... Trong những nắm đất đỏ, được bàn tay run run của cô Linh đưa lên, một mảnh vải nát xuất hiện. Đến bây giờ, cô Linh cũng nấc to. Anh Quang! Anh Quang anh ở đây rồi! Tất thảy các bác ai nấy cũng vội vàng xuống lại. Cô Linh thấy mảnh vải màu xanh bộ đội đã mục nát, thì cũng bật khóc vì quá đội xúc động cô đã tìm đúng gia đình tôi đã tìm đúng cô linh dùng mười đầu ngón tay của mình run run đào bới lớp đất càng lúc những mảnh vải mảnh xương đất đen cũng hiện ra nhiều hơn bác tâm và bác hải cũng nhanh chóng phụ cô đào bới bác tìm thấy lẫn trong đống đất đen là một cái bình tông đựng nước đã vỡ rỉ xét bác hải giơ cái bình tông lên cái bình tông cũng chẳng còn hình thù gì nhưng ở trên thân bình tông còn khắc rõ dòng chữ là là lê văn quang hà bắc mười năm mười lăm tháng tám là một nghìn chín trăm bốn mươi chín bác hải lẩm bẩm đọc dòng chữ rồi mừng rỡ giờ cao lên mọi người bảo bác nhìn cho thật kỹ có đúng hay không bác tâm gào lên một tiếng anh ơi anh quang ơi đúng là anh rồi mười lăm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm